Bách Luyện Thành Tiên Huyến Vũ Chương 755-756 Sát Diệt Nữ Yêu Các bạn đang nghe truyện tại truyện Audi.xyz Có câu có bệnh nặng tìm loạn y sư Yêu hồn của cô nam lão tổ đa rất Suy yếu rơi vào đường cùng đành đoạt xá tên tu sĩ trúc cơ kỳ kia Sự tình yêu hồn cùng thân thể nhân tộc kết hợp trước kia cũng có nhưng Nghe nói chỉ là thất bại nhưng không ngờ lần này lại dung hợp thành công. Lão quái vật tự nhiên là vô cùng vui mừng. Hắn vốn là yêu tục. Hóa hình kỳ chỉ sau thời gian hơn trăm năm có thể yêu hóa lại thân. Thể, sau khi tu vi hồi phục, lão quái vật này cũng chưa trở lại yêu tục. Chuyện này quá mức xảo hợp cho dù là đại tu sĩ hậu kỳ thì cũng không. Thể nhìn ra sơ hở. Đáng thương cho bạch lộc đồng tử vốn là một cao thủ nguyên anh chung. Kỳ lại ôm hận mà ngã xuống trong hoang nguyên này. Lại nói sang bên kia trận chiến đang trở nên dữ dội. Nữ yêu đầu lúc. Này bỏ hết ý nghĩ khinh địch dần dần đã chiếm được thế thượng phong. Cũng không có gì quá kỳ lạ. Suy cho cùng thì uy lực bí pháp tự tàn vàng. Ngũ sắc ngài độc so với pháp bảo mà hắc mãng phu nhân bồi luyện mấy. Trăm năm thì còn kém xa. Nhiều nhất lúc này thì chỉ có thể phát huy. Được bảy thành thực lực. Ngay từ đầu còn có thể lợi dụng sự khinh địch của đối phương nhưng giờ. Hiện tại thì đang chống đỡ rất vất vả. Nữ yêu càng đánh lại càng hăng. Lúc này thân thể của ả đa mọc ra đôi cánh dài hơn trường di chuyển. Nhanh như chớp Lại nói tu sĩ cấp cao khi đấu pháp dù là tấn công hay phòng thủ thì Đều dựa vào pháp bảo để thi triển thần thông Nếu chỉ dùng linh lực Bản thân thì phòng ngự rất yếu hoặc là pháp lực tiêu hao quá lớn Khiếm khuyết này trong thời gian ngắn còn có thể bù đắp Nhưng nếu thời gian dài thì sẽ hiện lộ rõ ràng Lúc này hắc mãng phu nhân đã rơi vào thể bất lợi nhưng không cách nào. Thoát thân. Giữa mi tâm nhăn chặt đầy vẻ lo lắng. Ẩm. Vừa rồi chật vật lắm thì mới thi triển ra một pháp thuật có quy lực lớn. Tạm thời bức lui đối phương. Mắt thấy nữ yêu lại sắp nhào tới. Hắc. Mãng phu nhân vội quát to đảo hữu thật sự muốn bước bách ta tới đường. Cùng sao. Nói nhảm đến thế này rồi mà chẳng lẽ ngươi còn cho là ta sẽ dừng tay? Nữ yêu hơi khứng lại khinh thường trả lời. Các hạ không nên ép người quá đáng, chúng ta cũng không có thù hận. Ta thực sự không muốn lướng bãi câu thương. Hồ ngôn, ngươi đắt như nhỏ mạnh hết đà, bổn vương mà sợ ngươi hăm dọa. Sao? Nghe thí thần tình hắc mãng phu nhân trở nên trầm mặt không còn lửa Chọn nào khác? Thì buông thóng cánh tay trên mặt hiện lên vẻ quyết. Tuyệt! Thiếu ra, người nghĩ yêu phụ này có phải là tư trương thanh thế? Không! Nguyệt Nhi nhẹ nhàng mở miệng. Điều này, khó nói lắm. Nhưng mà xem vẻ mặt của ả con lẽ còn sát thủ. Tối hậu lâm khiên nuốt một ngụm nước miếng. Trước đó hắn còn cho rằng. Hắt mãng phu nhân đách như một thớt ngựa hoang bị đeo cương nhảy đạp. Không được mấy phát Nhưng hiện tại trong lòng Lâm Hiên mơ hồ cảm thấy Yêu phụ này không hề giống đang ham dò kẻ khác Trên mặt của Lâm Hiên lộ ra một tia rảo hoạt Song phương cứ đánh tới Ta sống ngươi chết thì hắn càng vui hơn Cẩn thận thu liếm khí tức Toàn thân Lâm Hiên cùng Nguyệt Nhi nói chuyện phiếm trong đầu Lúc này trên mặt nữ yêu tràn đầy vẻ khinh thường Nàng không tin đối Phương thật sự còn tuyệt chiêu nào Hiển nhiên không để cho đối Phương Có thời gian mà thở À muốn ngay tức khắc đem nguyên anh của đối Phương nuốt vào bụng Trên mặt báo yêu lộ ra vẻ tàn nhẫn Đôi cánh sau lưng nhẹ nhàng vẫy Hồng quang ló lên thân ảnh nữ yêu lại biến mất Vù một tiếng rồi huyết hoa bắn tung tói bà vai của hắc mãng phu nhân Đã lưu lại vài vết cào sâu đến tận xương trong mắt nữ yêu lói lên vẻ. Kinh ngạc vì sao đối phương không tránh né. Thậm chí ngay cả vòng bào. Hồ cũng không phát ra. Trong lòng nghi hoặc ả cảm thấy có điều gì đó không ổn. Đột nhiên một. Cái bóng từ phía sau quấn tới ả chính là con ngân giác cử mãng. Trong chút lát cử mãng đã quấn quanh ngực và bụng của nữ yêu càng lúc càng thắt chặt lại khiến nữ yêu cảm thấy hô hấp không thông. Mà lúc này trên đầu lại bu lên đủ màu sắc chính là những con bướm độc liều. Mạng lao tới vậy độc phấn. Nữ yêu liên tục giống lên giận dữ nhưng không sợ hãi thủ đoạn của đối phương bất quá cũng chỉ đến thế. Đợi đến khi à hóa giải được pháp, Thuật thì sẽ thôn phệ ở tu sĩ đáng ghét kia. Nhưng ả vừa chạm phải ánh mắt của Hắc Mãng Phu Nhân đã thấy trong đôi. Mắt của đối phương tràn đầy oán độ yêu tộc ngu xuẩn kia là do. Người tự tìm chết. Chẳng lẽ nữ nhân này thật sự còn có hậu chiêu. Trong đầu vừa mới lóe. Lên ý nghĩ thì đã thấy miệng vết thương nơi cánh tay bị đứt của Hắc. Mãng Phu Nhân đột nhiên nước ra vô số mảnh huyết nhục đang nhúc nhích. Trông vô cùng đáng sợ. Đây là cái gì? Nữ yêu nhìn không được kinh hô lên chỉ thấy những mộng thịt kia sinh trưởng rất nhanh một lát sau đã biến thành những xúc tua lớn bằng ngón tay cái. Mà bề ngoài của những xúc tu kia còn có vô số gai nhọn mọc ra nếu bị đâm phải mùi vị hẳn là không dễ chịu. Lúc này của hắc mãng phu nhân cũng bị bung ra hết nhưng đáng tiếc là. Thân thể phong tình mê người kia lại bị ma khí che kín cánh tay còn. Lại đã hóa thành móng vuốt của loài quái điểu như yêu ma dị giới. Nữ yêu trởn mắt há hốt mồm mà trên khuôn mặt của hai người ẩm nấp cảnh. Đó cũng tràn đầy kinh ngạc. Thiếu ra đây. Đây là cái gì? Nguyệt Nhi lắp bắp hỏi. Lâm Hiên nhếu mày nhăn mặt vận thị lực cẩn thận dò xét một lúc lâu mới. Thở dài nói trước kia ta cũng đã quá xem thường vì hắc mãng phu nhân. Tham hoa này, không ngờ thì cũng là một nhân vật ngoan độc Thiếu ra, ngươi đang nói gì vậy, không nên đánh đấu người ta. Nguyệt, Nhi nhú mày, nũng nịu mở miệng. Nguyệt Nhi ngốc còn chưa hiểu hay sao, hắc mãng phu nhân vừa thi. Triển cũng là tự tàn bí thuật. Tự tàn bí thuật. Trong mắt Nguyệt Nhi lộ ra vẻ khó hiểu thật. Không thiếu ra. Người nói là bí thuật này giống với bí pháp đoạn 1 Cánh tay kia sao? Không sai chỉ có điều bây giờ à Đa Ma hóa toàn thân thể. Nói đến. Đây Lâm Hiên lại chăm chú nhìn về phía trước. Hắn cũng kiêm tu chính. Ma tất nhiên hiểu rõ. Đương nhiên lúc này thực lực của Hắc Mãng Phu. Nhân sẽ bảo tăng nhưng sau này hậu quả cũng không nhỏ. Trên mặt nữ yêu đầy vẻ kinh ngạc sự ngang ngược kiêu ngạo trong mắt. Cũng đã thu liếm lại. Mắt thấy những xúc tua đầy gai sắp cuốn tới. Nữ yêu ngẩn đầu gầm lên hồng quang trên người chợt lói sau đó thì biến. Mất một cách dù gì. Hắc mãng phu nhân hơi xứng lại nhưng sau đó khóe miệng lơ lơ to ra nộ cười. Lúc này cả người thì đã hoàn toàn ma hóa, ngoại trừ cách đầu. Thì các bộ phận khác đều giống như quái vật đến từ dì giới Miệng nơi vết thương của cánh tay trái mọc ra hơn 10 xúc tua có gai. Cánh tay phải thì biến thành một thanh loan đao giống như là chân. Trước của con bỏ ngựa vậy. Nơi bụng của thị lại càng rượu gì hơn ở đó. Xuất hiện một vườn diện vô cùng đáng sợ Cái mồm đỏ lòm há lớn như chậu. Máu bên trong răng nanh mọc chi chít Mắt thấy nữ yêu một lần nữa sử dụng phong độn thuật lập tức tù vượt Diện nơi bùng hắc mãng phu nhân bắn ra một cột sáng màu đen Bùm Nữ yêu lào đảo trong mắt lói lên sự kinh ngạc nhưng chưa kịp Phản ứng thì hắc mãng phu nhân đắt lao tới một lần nữa Báo yêu nổi giận cũng không tiếp tục thối lui, hai chân trước cào loạn. Trên không cùng với tiếng vù vùng vang lên, vô số trào ảnh xuất hiện. Là một yêu tột hóa hình kỳ thân thể của Ả Đác trải qua thiên truy bách. Luyện uy lực của lời trào cùng nanh nha đủ để so sánh với pháp bảo. Của tu sĩ Nguyên Anh kỳ. Cho dù là lão quái vật Nguyên Anh Trung kỳ, cũng không có súng khí ngạnh chiến. Nhưng lúc này trên mặt hắc mãng, phu nhân không hề có một tia bối rối mà trực tiếp xông thẳng đón lấy. Chào ảnh lấy gương chọi cương. Chỉ thấy những tiếng gầm rú cùng huyết hoa bắn ra có vời, khắp bụng. Ngực hắc mãng phu nhân đều có những vết thương sâu tới xương do chào. Ảnh lưu lại nhưng thì cũng không quan tâm miệng vết thương không. Chảy máu mà vô số huyết nhục bắt đầu lúc nhúc biến ra những xúc tua. dài hẹp mang theo gai nhọn. Thiếu ra, nữ nhân này điên rồi sao? Nếu cứ tiếp tục đánh như vậy cho. Dù à có thể giành phần thắng thì thân thể cũng đâu còn gì. Trong mắt, Nguyệt Nhi lộ ra vẻ kinh ngạc cùng khó hiểu. Lúc này hắc mãng phu nhân giống như con cọp điên cơ hộ mỗi chiêu số. Đánh ra đều muốn là đồng quy tận vết thương trên người càng ngày. Càng nhiều thân thể đã bị máu nhộm thành màu đỏ tươi. Khi mà hóa toàn thân thì phải trả một cái giá rất đắt. Sau trận chiến, này thân thể của Hắc Mãng Phu Nhân cũng không thể tiếp tục sử dụng. Nguyên Anh phải đoạt xá một lần nữa, vậy thì à còn cần cố kị điều gì? Chứ, Lâm Hiên mỉm cười mở miệng. Thì ra là thế. Nguyệt Nhi gật gật đầu trên mặt lộ vẻ đã hiểu thảo. Nào mà trước kia hắc mãng phu nhân từng nói rằng không muốn lướng bại. Câu thương. Nữ yêu lúc này cũng đã hiểu ra đáng tiếc đã muộn. Hiện tại bản thể báo. Yêu đã bị hơn 10 xúc tua cuốn lấy gai nhọn đâm sâu vào da thịt đau. Đớn vô cùng. Chỉ thấy linh lực toàn thân hắc mãng phu nhân cuốn lên. Xúc tua càng lúc càng thu chặt mặt cho nữ yêu giấy rua như thế nào Cũng không tác dụng Tưởng diện nơi bụng há mồm thè cái lưới màu đỏ như Là một lưới kiếm sắc nhanh chóng đâm xuyên qua bụng của nữ yêu Nhưng Cùng lúc đó hai chân trước của nữ yêu đột nhiên mềm mại như không Xương dối dài ra trong nháy mắt đã đâm vào lồng ngực của hắc mãng phu Nhân lướng bãi câu thương Theo lý thân thể của yêu tục so với tu sĩ nhân tục thì mạnh mẽ hơn rất nhiều. Nhưng Hắc Mãng Phu Nhân sử dụng thần thông của yêu ma thượng cổ. dị giới thương tích nặng như vậy cũng chỉ khiến thì hơi nhếu mày. Nhanh chóng dơ cốt đao cực lớn do tay phải biến thành lên. Chỉ thấy lệ mang lói lên huyết hoa bắn tung tói, Hắc Mãng Phu Nhân đã chém nữ yêu cùng xúc tu của mình thành hai đoạn. Cuối cùng cũng đã phân thắng bại trên mặt của hắc mãng phu nhân lóe. Lên vẻ vui mừng còn chưa kịp có động tác khác thì từ trong huyết hoa. Một đảo quang mang bắn ra. Ở xa xa Lâm Hiên thấy rất rõ ràng là một con báo nhỏ, hai chân trước. Của nó đang ôm một viên bảo trâu to cỡ mắt rồng. Đây là yêu hồn mang. Theo yêu đan trốn đi. Hắc mãng phu nhân tất nhiên sẽ không buông tha cho con mồi, miệng mở. Rộng phun ra một đoàn yêu vụ màu đen biến thành cự thủ màu đen chụp về. Phía yêu hồn. Yêu hồn cũng không ngồi yên chờ chết. Cái miệng nhỏ khẽ mở phun ra. Một tia yêu khí nhỏ như sợi tơ, đây chính là bổn mạng yêu lực của yêu. Hồn khiến màu sắc của yêu hồn đã nhạt hơn rất nhiều trên mặt cũng suốt. Hiện vẻ mệt mỏi, hờ, vô dụng, chỉ là một cái hồn phách cũng muốn thoát khỏi tay của bổn phu nhân sao? Trên mặt hắc mãng phu nhân lộ ra vẻ khinh thường. Một lần nữa phun ra mấy ngụm yêu khí, dù sao thân thể này cũng phải vứt bỏ nên không ngần ngại sử dụng pháp lực trong thân thể. Những yêu vụ kia biến thành bàn tay màu đen chặn hết bốn phương tám. Hướng đường tẩu thoát trên mặt của yêu hồn cuối cùng cũng lộ ra vẻ. Tuyệt vọng. Chán trường, phấn nộ, không cam lòng. Vốn là kẻ đi săn không ngờ lại trở thành con mồi. Nhưng trên thế gian này làm gì có bán hối dược, mặc cho nó kháng cự. Thế nào kết quả sau nửa tuần trài yêu hồn đã bị một đại thủ tóm được. Trên mặt của hắc mãng phu nhân lộ ra vẻ thỏa mãn lấy trong túi ra một. Cách một cái hộp ngọc đem yêu hồn nhút vào đó. Sau đó liên tiếp thi. Triển mấy pháp thuật cấm chế rồi mới cẩn thận cất ký hộp ngọc. Hắc mãng phu nhân thở dài một hơi, lần tầm bảo xem như kết thúc thân. Thể ma hóa này không còn chống đỡ được bao lâu, Nguyên Anh ở lâu trong. Đó thì thần thức cũng bị ảnh hưởng. Nguyên Anh đang muốn thoát ra đột. Nhiên lông mày nhíu lại quát, ai ở đằng sau băng nham kia, lăn ra đây. Cho ta. Ô ô